Mùa xuân tháng 4 năm 1962 tại Cần Thư Lúc bấy giờ Cần Thơ là một trong 6 tỉnh nhỏ của An Giang Dưới thời Đệ nhất Cộng Hòa có tên là phòng Dình Tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Long Mỹ Đã xảy ra một vụ án kỳ bí nhất mà cho tới lúc bây giờ Vẫn không ai có thể giải thích được những chuyện gì đã xảy ra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 Cả gia đình nhà ông Thái tất cả 8 mạng người đều chết một cách biển Theo lời kể của những người dân gần đó Gia đình họ rất bình thường Không gây thủ an với ai Và họ sống rất khép kín Trích báo Cần Thơ năm 1962 Vậy sự việc phát sinh từ đâu và nguyên nhân là gì Cho đến bây giờ đó vẫn là dấu chấm hỏi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 Một cô gái cỡ chừng 14 tuổi Lứa tuổi mà các cô chiêu cầu ấm Chỉ làm có một việc là ăn học Nhưng với nhà thì khác Con nhà nghèo Cô mất cha từ 5 lên 8 Mẹ cô cực khổ nuôi cô lớn lên Nhưng không có đủ tiền cho cô ăn học Sáng sớm cô phải dậy sớm phụ mẹ Làm việc nhà Để mẹ cô ra đồng làm thuê kiếm tiền bầu sinh Tuy cuộc sống vô cùng khó khăn Nhưng nhạn lúc nào cũng vui vẻ Và không bao giờ tỏ ra mệt mỏi Chỉ cần được ở với mẹ Trong một cuộc sống bình thường Giản dị đủ ăn đủ mặt Là cô mãn nguyện lắm rồi Nhàn sắc của cô So với những cô gái quanh vùng Thì cũng phải nói là hơn hẳn Chỉ mới 14 tuổi Mà cô đã ra dáng Của một thiếu nữ trẻ Nhưng có mấy ai biết